Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán giả theo dõi tiếp diễn biến của tập 8 tác phẩm truyện dị tộc của tác giả Huỳnh Duy. Ở cuối tập 6 thì con ma Lăng Tinh Quỷ, một con ma nữ, đã vì lý do trả thù cái vụ bị hiếp đáp tập thể của các nhân vật trong làng đã được siêu thoát. Và ngày hôm nay, tập 8, chúng ta đến với diễn biến của cái việc đi giải cứu hai con voi thần. Và trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện Rất mong quý vị khán thính giả chúng ta bớt đôi chút thời gian Bấm nút đăng ký kênh nghiện chuyện Cho Đình Duy, cho tác giả Huỳnh Duy Một like, một nút share Cũng như là comment cảm xúc Sau khi nghe hết từng tập truyện Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 8 Dị tộc qua giọng đọc Đình Duy Ngươi, ngươi có thể nói chuyện với con chim kia sao? khác cười cười đáp động vật nó cũng giống con người thôi Chỉ cần lắng nghe một tí là có thể hiểu chúng muốn gì. Thật sao? Lúc nãy con chim kia nó cứ ríu rít bên tai Huynh. Chả nhẽ nó đang nói gì với Huynh sao? Nó nói là nó vừa mới cãi nhau với người thương đó. Cái gì? Huynh nói thật hay là nói đùa vậy? Kha cũng chẳng buồn giải thích mà im lặng cùng tiểu tuyết đi tiếp. bỏ mặc cho Duy vẫn tò mò chạy theo. Này này này, Huynh còn chưa trả lời tôi mà. Mà này, hai người có biết đường tới rừng cấm không mà đi nhanh thế? này này. kha vừa rồi muốn ra oai nên phải tỏ vẻ cố ý oai phong nhưng lập tức bị duy lôi ngược trở lại thực tại kha và Tề tuyết ấp úng cố gãi đầu cười trừ duy nhìn bộ dạng của hai người lập tức hiểu tại sao hai người này lại là sư huynh muội giống nhau đến từng cử chỉ hành động duy cũng chỉ có thể bắt đầu rồi dần dần dẫn đầu đi về hướng rừng cấm rừng cấm mà duy đang nhắc tới là một khu rừng nằm trích về phía đông của biên thành sở dĩ gọi là rừng cấm vì khu rừng này là cấm địa của vương quốc trăm ở đây là nơi thực hiện những nghi lễ quan trọng của vương quốc không những thế đây còn là nơi sinh sống của rất nhiều loài linh thú dị thú của thiên địa trong đó còn có cả cặp bạch tượng đã từng cứu vua khỏi nanh vuốt bạch hồ duy vừa đi vừa quay quay nhìn hai người tiều tuyết nhìn có vẻ rất hâm hở cho chuyến đi đoạn duy lên tiếng dặn dò hai người biết về sao gọi là rừng cấm không tiều tuyết thản nhiên đáp thì chắc là nơi cấm người khác vào chứ gì đúng cô nói không sai nhưng tại sao lại cấm thì chẳng phải là nơi vương quốc anh thực hiện nghi lễ gì sao Duy lại gật đầu biểu thị điều tiểu Tuyết nói là đúng nhưng anh lại nói tiếp Cô nói không sai nhưng còn thiếu bởi vì đây còn là nơi sinh sống của rất rất nhiều linh thú và dị thú trong đó bao gồm cả những loài hung dữ sẵn sàng xé xác bất kỳ ai đi vào đó Duy nói ra những điều trên là muốn đề phòng hai người để mọi người sẵn sàng cảnh giác với nguy hiểm nhưng lại một lần nữa cách phản ứng của hai người lại khiến anh như muốn phát điên Hai người nhìn qua như không có một chút sợ sệt nào mà thậm chí còn tỏ ra phấn khích Duy đâu biết rằng Kha là người nghe hiểu âm thanh của tất cả những loài động vật linh thú mà minh chứng là con chim rừng lúc nãy. Còn phần tiểu tuyết Cô tuy là một cô gái nhìn quá yếu đuối nhưng lại là người hiếu chiến nhất trong ba người. Cô luôn khao khát được đối chiến với những đối thủ mạnh qua đó nâng cao khả năng chiến đấu của mình bởi thực chiến Hai người vẫn bày ra bộ dáng phấn khích liên tục hối thúc Duy nhanh dẫn đường Sau hai ngày đường, cả ba người giờ đã đứng trước một cánh rừng to lớn, rậm rạp đứng từ bên ngoài nhìn vào bên trong là những tán cây cổ thụ lâu năm cực kỳ to lớn tất cả chúng dường như được một thế lực nào đó sắp xếp nằm ngay ngắn tạo thành một hàng rào khổng lồ nằm che chắn cho toàn bộ khu rừng những cành cây to phải ngót hai vòng tay người lớn cứ đan chéo vào nhau khiến người nhìn có cảm giác giống như những cánh tay hộ pháp đang bảo vệ thứ gì đó ở bên trong tuy ba người mới chỉ đứng bên ngoài nhưng cũng đã phần nào cảm nhận được sự âm u sự rộng lớn Sự rộng lớn ở đây không phải ám chỉ độ rộng của khu rừng mà nó được hiểu là sự to lớn vĩ đại của một thế giới hoàn toàn khác so với bên ngoài. Ngước lên bầu trời phía trên khu rừng là một màu xanh biếc cả một góc trời, vượt qua khoảng cách mà mắt thường có thể nhìn thấy được, giống như màu xanh của tán rừng rộng lớn đang phản chiếu lên bầu trời phía trên. Bên dưới thì lại là một màu đen u tối, đến mức từ bên ngoài nhìn vào, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nhìn xuyên qua hàng rào cây kia được. Chúng ta đi thôi. Tiểu tuyết vốn là yêu thú, là chúa Sơn Lâm, là vua của muôn loài nên cô không hề sợ hãi mà rất nôn nóng. Miệng liên tục hối thúc, duy hơi trần trừ vì anh chưa bao giờ đặt chân vào đây mà chỉ có sư phụ vào rồi kể lại cho anh mà thôi. Nhưng chừng đó cũng đủ để cho anh biết được sự nguy hiểm của chốn linh thiêng này. Duy lên tiếng nhắc nhở hai người về những mối nguy hiểm tiềm tàng trốn rừng thiêng này. Đoạn ba người bắt đầu bước những bước đầu tiên tiến thẳng vào khu rừng, được mệnh danh là cấm địa của Vương quốc Champa. Ba người vừa bước vào thì thứ đầu tiên chào đón họ chính là bầu không khí vô cùng tịch mịch, hòa lẫn với cái lạnh cả ngoài da và bên trong lòng. Đi một đoạn thì Kha tỏ vẻ thắc mắc. Này, từ khi vào đây sao chúng ta không nghe thấy tiếng chim nào nhỉ? Câu nói của Kha đã nói lên thắc mắc trong lòng của hai người còn lại. Trong đầu ai cũng hết sức tò mò. Vì tại trong suy nghĩ của tất cả mọi người thì phải có chim mua ca hót. Trong dân gian có câu rừng độc không chim. Hàm ý là trong rừng mà không nghe tiếng chim chóc kêu ca. Không có tiếng của những loài động vật nhỏ thì chắc chắn khu rừng đó là nơi sinh sống của loài ác thú. Trước câu hỏi của Kha thì không ai biết câu trả lời nên họ chỉ đành im lặng. Mắt thì giáo giác nhìn xung quanh dài trừng. Đi một đoạn thì ba người đến trước một khu rừng tre. Nhưng loài tre này không giống với loại tre Mà họ thường thấy ở bên ngoài Những thân tre to lớn không mọc trụm lại thành bụi Mà lại tách riêng ra Mỗi nơi một thân phân bổ khắp tứ phía Đầu đầu cũng là những thân tre cao lớn Từ tiết ngước cái cổ nhỏ xíu của mình Cố nhìn lên xem những cây tre này cao bao nhiêu Thì mới tá hỏa la lên Wow Hai người nhìn xem Đám tre này cao ít nhất vài ba mươi thước chứ chẳng đùa đâu Hai người cũng không khỏi tò mò Mà ngước lên nhìn Quả đúng như lời tiểu tuyết nói, những cây tre này rất cao, mà thân cũng rất lớn, thậm chí lớn gấp đôi tre bình thường. Ba người tiếp tục đi dưới tán tre, rồi bất chợt một cơn gió không hiểu từ đâu thổi tới, làm những phiến lá tre vàng úa bắt đầu rơi rụng khắp nơi. Từ trong cơn gió, Kha như nghe thoang thoảng có những tiếng rít khẽ. Kha lập tức cảnh giác đào mất khắp xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra thứ gì lạ. Duy thế bộ dạng Kha sốt trắng thì hỏi, sao thế? Kha vẫn im lặng nhìn xung quanh, đoán như chắc mình nghe nhầm thì lắc đầu đáp. À, không có gì, chắc là tiếng gió làm tân tre va và vào nhau thôi. Duy nghe vậy thì cũng không hỏi tiếp mà tiếp tục đi. Một lúc sau khi ba người đang dừng lại để xác định lại phương hướng thì tiểu tuyết cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt đang rơi xuống vai mình, cô cằn nhằn. Sao bây giờ lại mưa chứ? Ông trời này thật là muốn chiêu đùa người khác mà. Hai người Kha và Duy nghe tiểu tuyết cằn nhằn thì lấy làm lạ, bởi vì rõ ràng là trời đâu có mưa, có sao nàng ấy lại bảo là mưa? rồi như phát hiện ra điều gì bất ổn cả hai ngay lập tức ngước nhìn lên trên sau đó ca vội hét lên một tiếng rồi ôm lấy tiểu tuyết mà đầy ngã cô qua một bên ngay giây phút hai người vừa ngã xuống đất thì từ trên cao một thân tre lớn đầu sắc nhọn như một ngọn giáo đâm sầm xuống ngay chỗ tiểu tuyết vừa đứng duy cũng nhanh chân nhảy vọt ra khỏi tầm nguy hiểm lúc này cả ba người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nhìn thấy những thân tre kia lao vùn vút nhắm chỗ họ mà cắm xuống Duy thấy hai người kha và tiều tuyết đang nằm dưới mặt đất, chắc chắn sẽ không kịp tránh né, nên mới nhanh toàn thoát rút từ đai lưng ra một thanh đao rồi dùng hết sức chém đứt thanh tre kia. Một tiếng phập khô khóc văng lên, thân trai kia bị lưỡi đao của Duy chém đứt. Nhưng điều làm ba người hốc mồm kinh hãi từ vết chém, những dòng dịch màu đỏ đang phun trào dữ dội, những dòng máu phun ra bắn khắp nơi, bắn cả lên người kha. Kha đưa lên mỗi người thì mới hét lên cảnh cáo, là máu, là máu. chưa để kha nói hết câu thì từ trên cao một tiếng giết gào vang lên như muốn xét toan cả bầu trời rồi từ từ từ từ một thứ gì đó rất lớn dần hạ xuống toát khỏi sự che khuất của những ngọn tre lúc này ba người mới nhìn rõ thứ đã tấn công họ duy kinh hãi hét lên là nhện vương kha và tiểu tuyết chưa hiểu thứ mà duy nói là gì thì mới lắp bắp nhện nhện nhện vương sao không có thời gian giải thích đâu mau mau rời khỏi đây kha và tiểu tuyết bây giờ đã đứng dậy đình bỏ chạy nhưng con nhện vương nào để họ rời đi Một cách dễ dàng như thế Chỉ thấy nó khẽ rít lên một tiếng Ngay sau đó từ trên thân thể to lớn của nó bắt đầu xuất hiện Những con nhện con Chúng nhiều đến nỗi bò chi chít khắp cơ thể con nhện vương Rồi chúng teo những đốt chân to như cột đình Của nhện vương mà bò xuống chỗ ba người Duy mất thấy vậy thì mới lớn tiếng nhắc nhở Là con của nó đấy, cẩn thận Đừng để bị chúng cắn, đầu của chúng cực kỳ mạnh Có thể lập tức giết chết chúng ta đó Ba người không có thời gian nói nhiều, mắt thấy đám nhện con vẫn không gần từ trên cao bỏ xuống. Những chiếc chân sắc nhọn của nhện vương lại không từ trên đỉnh đầu ba người bổ xuống. Đối diện với tình thế cấp bách, cả ba chỉ có thể miễn cưỡng vừa tránh né vừa bỏ chạy. Nhện vương thấy ba người đã bắt đầu dâng thoát ra khỏi phạm vi tấn công của những chiếc chân của nó thì lại bắt đầu chuyển đổi phương thức tấn công. Chỉ thấy dưới bụng nó như có cái thứ gì đó lồi ra, trông giống như là một cái vải nước. Sau đó từ cái vải đó lại nở ra để lộ một lỗ đen ngòm to như cái bát. ba người vừa chạy trốn tránh sự truy đuổi của đám nhện con vừa ngoái đầu nhìn đột nhiên từ cái lỗ đen ngòm bắn ra một chùm tơ màu trắng sau khi bị bắn ra thì chùm tơ lập tức bung tạo thành một tấm lưới lớn nhắm hướng ba người bay tới ba người thân thủ cũng không hề chậm mà nhanh chóng tránh né sau khi tránh qua một bên họ mới kinh hãi những đám da gà da chó nổi lên từng mảng khi cả ba nhìn lại thì tấm tơ đã bắn vào ôm trọn đến một thân tre rồi từ thân tre đoạn bị tấm lưới bao phủ bắt đầu bốc lên những luồng khói đen kịt Sau đó thân tre chuyển có màu đen rồi bắt đầu khô héo. Cả ba chứng kiến cảnh tượng thân tre to lớn cứng cáp như thế mà trực tiếp bị độc từ tấm lưới kia làm cho khô héo, thì mới cố nuốt xuống một ngụm nước bọt ớn lạnh. Tiểu tuyết đắp bắp nói, Ơi, đây là loại độc gì mà lợi hại quá vậy? Nhưng hai người trải buồn trả lời câu hỏi ngứa ngẩn của cô, thấy cô vẫn ngơ ngác đứng nhìn cái thân tre nọ, thì Kha mới nắm lấy tay cô mà kéo chạy. Phía sau, những tấm lưới độc của nhện vương vẫn không ngừng bắn tới. Nhiều lúc ba người suýt bị tấm lưới tóm được, nhưng vẫn dựa vào một chút may mắn mà tránh thoát. Hòa lẫn với những tiếng gió bây giờ là những tiếng rít gào của đám nhện con. Ba người vừa chạy vừa nhìn lại thì thấy đám nhện đang dần dần đuổi kịp. Duy nhìn hai người, nói với giọng gấp gáp Này, chúng sắp đuổi kịp rồi đó, bây giờ phải làm sao? Nếu cứ chạy thế này sớm muộn gì cũng lạc đường mà mỏ mạng thôi. Kha mắt vẫn không rời đám nhện độc, vẫn đang giáo giết đuổi theo, đôi chân thì vẫn không ngừng chạy, nhưng trong đầu thì đang suy nghĩ cách ứng phó. Kha biết đám nhện độc này sẽ không dễ dàng buông tha cho họ. Kha từ nhỏ đã sống chung với thời thất ở nơi thâm sơn, cùng cấp, nên đã gặp bài hiểu rõ đặc tính của rất nhiều loài. Anh biết đối với nhện, chúng là loài chuyên dùng bẫy tơ để bắt con mồi. Chúng rất ít khi chủ động tấn công hay đuổi theo bất cứ thứ gì, nhưng một khi chúng đã đuổi thì sẽ không buông tha. Đang miên man tìm cách thoát thân Thì Kha bị tiểu tuyết phá ngang bằng một câu nói Thì cho chúng một mồi lửa là xong Côn trùng nào mà trả sợ lửa cơ chứ Kha thấy tiểu tuyết nói vu vơ Nhưng thật ra cũng không phải là không có lý Nhưng có một vấn đề khiến anh không dám động thủ Là vì họ đang ở trong rừng Hơn nữa lại là rừng tre Nếu cứ thế mà thổi lửa vào Không khéo lại tự đốt trái chính mình cũng nên Kha nói ra suy nghĩ của mình cho hai người nghe Nghe xong thì duy lớn giọng đáp Lúc này tôi có để ý nghe thấy phía bên kia của tướng nước chảy. chúng ta chạy đến đó rồi dùng hòa thuật như vậy sẽ không sợ bị lửa bao vây. Kha nghe thấy vậy lập tức gật đầu đồng ý. Họ bắt đầu chuyển hướng chạy về phía của tiếng nước chảy. ở phía sau những con nhện con to bằng con chó vẫn từng đàn từng đàn đuổi theo. tiếng của những cái chân với móng bút của chúng va chạm vào những phiến đá tạo thành những âm thanh rền rẹt, nghe gấp gáp. từ trước miệng của chúng là hai đôi càng to lớn sắc nhọn giống như hai lưỡi dao cứ liên tục đan chéo vào nhau, từng chừng như muốn cắt đứt mọi thứ. ba người thầm nghĩ trong đầu. may mà bọn nhận con này không thể phóng ra tơ nhện nếu không thì trước số lượng nhận lớn như thế này có lẽ họ đã sớm biến thành ba đống buồn nhầy nhụa rồi chạy được một lát thì tiếng nước chảy đã nghe rất rõ ở phía trước cả ba vui mừng gia tăng tốc độ lao thẳng tới rất nhanh một dòng suối xanh mát đã hiện hữu trước mắt ba người vừa đến nơi kha đã vội xoay lưng lại ý đồ dùng thập nhị hỏa thiên thiêu dụi đám trùng nhện kia nhưng kha chưa kịp thi pháp thì một điều kỳ lạ đã xảy ra đám nhện tự dưng dừng lại rồi từ từ lùi mất vào khu rừng. Duy lắp bắp hỏi: à, sao vậy? Sao tự dưng chúng bỏ đi vậy? Chẳng lẽ chúng đoán ra được kế hoạch của chúng ta sao? Kha lắc đầu: không thể nào đâu. Tôi cũng không biết tại sao. Tôi đoán rất có thể địa bàn của chúng tới đây là hết. Huynh nói vậy là sao? Bội không hiểu gì hết. Trước câu hỏi của Tiêu Tuyết, Kha mới đáp với một giọng điệu rất căng thẳng. Theo bội, một khu rừng có quá nhiều vua thì sẽ như thế nào? Cả Tiêu Tuyết và Duy cùng suy nghĩ. Đoạn Duy trả lời: ý huynh là chúng sẽ chia địa bàn hoạt động riêng biệt sao? kha gật đầu biểu thị duy nói là đúng đoạn kha lên tiếng đúng vậy nói cái khác hiện tại nơi chúng ta đang đứng đã là địa bàn hoạt động của một dã thú khác duy và tiểu tuyết vốn nhìn thấy đám nhện độc không đuổi theo nữa nên yên tâm mới tính thả lòng nhưng đến khi nghe kha nói thì hai người lại lập tức trở nên căng thẳng mắt dao giết nhìn xung quanh miệng thì nuốt xuống một ngụm nước bọt bây giờ hai người mới nhận ra cơn khát đang đốt cháy cổ họng họ duy đưa thay xuống thân lương định lấy bình nước ba người đã chuẩn bị lúc trước nhưng hốt hoảng nhận ra cái bình đã biến mất duy lo nắng nói ờ cái bình nước biến mất rồi có lẽ lúc chạy đã bị rơi đâu đó rồi tiểu Tuyết đang đợi duy lấy nước giải khát nghe đến đó thì gào lên cái gì chứ Huynh đúng là đồ hậu đậu mà có bình nước thôi mà cũng để rơi mất à, ta không biết đâu ta khát sắp chết đến nơi rồi ấy thôi để ta đi lấy nước suối cho cô được chưa nói xong duy tiến về gần bờ suối duy đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện phong cảnh ở đây cũng không tệ chút nào những cành cây hai bên bờ cứ xả xuống ngay mặt nước tạo thành một cảnh tượng rất đặc trưng của thiên nhiên dưới dòng suối nước vẫn chảy róc rách qua những kẽ đá duy cúi người ngắt một cái lá lớn rồi bắt đầu lấy nước mang đi nhưng khi đang cúi người xuống sắt mặt nước thì mất duy vô tình nhìn thấy hai vật gì có màu xanh đang phát sáng dưới đáy suối nhìn qua thì giống như hai viên ngọc thạch vậy duy tỏ vẻ thích thú cứ nhìn chăm chăm vào hai viên ngọc nọ càng nhìn càng thấy thích khẽ nở lên một nụ cười rồi từ từ bắt đầu bước chân xuống đi về hướng hai viên ngọc thạch nọ duy cảm thấy từ trong hai viên ngọc có một thứ gì đó khiến anh thích thú đến mức không thể rời mắt Rồi trong đầu dấy lên một sự thèm muốn khát khao muốn nắm lấy hai viên ngọc kia. Rất nhanh Duy đã bị sự mê hoặc đó dẫn xuống suối. Khi đang định hụp lặn xuống để mò tìm hai viên ngọc thì đột nhiên anh cảm nhận cơ thể mình bị một bàn tay nắm lấy vai mà lôi ngược lại. Bàn tay đó trực tiếp kéo anh bay ra khỏi mặt nước, sau đó ngã nhào lên bờ. Duy bị ném vào một tảng đá thì mới tỏ vẻ đau đớn lồm cồm bò dậy, mặt vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện quái gì vừa mới xảy ra. Duy đào mắt nhìn xuống con suối thì táng hòa khi ở đó bây giờ là một con đại xà to khổng bố. Con đại xà to không khác gì một cái cột đình đang dựng đứng người, ngóc cái đầu lên khỏi mặt nước, dễ cũng phải đến ba thước. Cái đầu con đại xà thì không ngừng phình ra, lưỡi liên tục thò ra thụt vào, nhìn đến lạnh gáy. Thứ càng khiến Duy khiếp sợ hơn là đôi con ngươi Nó là một màu xanh rêu u tối, nhưng nhìn qua lại giống như đang phát sáng vậy. Đến đây thì Duy mới nhớ lại mọi chuyện. thứ mà anh cứ ngỡ là hai viên ngọc thạch kia là chính là đôi mắt của con ác xà. Duy thầm nghĩ lại sự việc ban nãy thì khẽ dùng mình. Anh thật không dám hình dung tiếp nếu anh bị cái thứ to lớn kia dẫn dụng xuống nước, rồi ngoạm cho một phát thì sẽ ra sao. Nghĩ đến đây, Duy mới nuốt xuống một ngụm nước bọt cố lấy lại bình tĩnh rồi cũng lập tức lao đến tương trợ. Trước sự to lớn khủng bố của con mãng xà, Tiểu Tuyết chỉ đánh hóa ra chân thân. thấy cô xoay vòng rồi từ một cô gái nhỏ chớp mắt hóa thành một con hổ trắng lớn. Vừa hóa ra chân thân thì Tiểu Tuyết gầm lên một tiếng vang trời như để tăng thêm uy mãnh của một linh thú. Qua thật như vậy, con đại xà vốn đang định há miệng mồ tới thì lập tức bị tiếng gầm uy mãnh làm cho khựng lại. Dường như con mãng xà cũng biết thứ trước mặt mình là một chúa sơn lâm, không những thế lại còn là chúa của những chúa sơn lâm khác, nên nó mới tỏ vẻ e sợ đề phòng. Nhưng sự uy mãnh của Tiểu Tuyết không cầm chân được con đại xà quá lâu. sau một hồi trần trừ thì con đại xà vẫn quyết định há to cái miệng như chậu máu của mình mà lao tới con đại xà tới mổ với một tốc độ cực nhanh chớp mắt đã tiến rất gần tới chỗ tiểu tuyết đối mặt với tốc độ khủng khiếp đó thì tiểu tuyết chỉ có thể nhòi người lên vung hai chân trước ra mà đón đỡ khi những chiếc răng sắc nhọn của con đại xà suýt chút ngạm trúng tiểu tuyết thì cô đã kịp dùng móng bút của hai chân trước mà thắt một phát cực mạnh lên đầu con đại xà nói về kinh lực thì loài hộ muốn xếp thứ hai khó có loại nào có thể xếp thứ nhất chính vì thế nên con nải sản bị tiểu tuyết tát lập tức cái đầu nó bị hất ngược qua một bên trực tiếp va vào một cành cây một tiếng rầm vang lên đã thấy con nải sản nằm bệt dưới đất trên đầu từ những vết móng bút hổ đã rỉ ra những dòng máu đỏ tươi tiểu tuyết đại hưng phấn gầm thêm một tiếng đinh tai nhức ốc tiếng gầm của cô như vang vọng khắp khu rừng khiến cho không gian xung quanh như có biến động ma trở nên nhốn nháo con ác già vẫn chưa chịu thua Nó ngóc đầu dậy rồi dần dần rút cái đầu của mình trở về dưới mép nước. Trước tiếng gầm mang đầy khiêu khích của Tiểu Tuyết thì nó đáp trả bằng một ánh mắt chứa đựng đầy sự toan tính. Kha vì có khả năng nghe hiểu được tiếng nói và cử chỉ của muôn loài, nên vừa nhìn thấy ánh mắt đó liền biết con đại xà kia đang toan tính gì mà lớn tiếng cảnh báo cho Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết đứng khinh địch, cẩn thận nó đang tìm cách đối phó với muội đó. Nhưng Kha chưa kịp nói thêm điều gì, đã thấy con đại xà lại lao tới. vì không muốn để sư muội phải phân tâm nên anh chỉ đành im miệng đứng nhìn trong lo lắng khá lo lắng là vì sợ loài mãng xà luôn nổi tiếng với sự tinh danh mưu mô và xảo quyệt còn sư muội của anh thì bản tính lại hay nóng vội hiếu chiến tuy thường ngày cô rất thông minh nhưng xét cho cùng thì về phương diện chiến đấu cô vẫn chỉ là một cô bé non nớt dễ bị người khác nắm thóp trở lại với trận chiến con đại xà vẫn há miệng lao tới tiểu tuyết thấy vậy thì nơi khóe miệng nhếch lên một nụ cười chân trọc đã ý là lại là chiêu cũ sao lần này để xem ngươi có bỏ dậy được nữa không nhé cô ta lại nhòm người dậy hai móng mút sẵn sàng tư thế trực chờ để tát thẳng vào đầu con ác già cô tự tin khẳng định là cú tát lần này sẽ không để cho con đại xà có thể nhòm dậy được nữa khi cô đã sẵn sàng cho một cú tát thì bỗng nhiên con đại xà lại biến chiêu nó nhanh như chớp cúi đầu xuống vừa khéo léo tránh thoát được cú vồ chết chóc của tiểu tuyết vừa dùng tốc độ nhanh nhất cuốn quanh lấy người tiểu tuyết Cứ thế, nó dùng chính cái thân thể to lớn mềm mại của mình mà uyển chuyển quấn quanh người Tiểu Tuyết đến 3 4 vòng, cho đến khi nó cảm nhận là đã đủ thì mới bắt đầu siết chặt cơ thể lại. Tiểu Tuyết bị con mắc xà quấn chặt đến mức tay chân không thể cử động được, càng dễ giụa thì con đại xà lại càng siết chặt hơn. Tiểu Tuyết bây giờ đã hoàn toàn bị chế ngự, cho dù sức lực của cô có mạnh mẽ đến đâu thì trong tình thế này cũng nảnh bất lực, cô gầm lên đau đớn, những tiếng răng rắc của những khớp xương bị nén chặt lại đã bắt đầu vang lên. duy mắt nhìn thấy tiểu tuyết sắp không thể chịu đựng được thêm nữa thì mới cất tiếng về hối thúc tính sao bây giờ muội sắp không chịu đựng được nữa rồi đó kha lúc này gương mặt vô cùng lo lắng nhìn bên ngoài thì ai cũng cho rằng anh đang giữ bình tĩnh nhưng thật ra từ sâu trong thâm tâm anh cũng đang lo lắng cho cô sư muội của mình hơn ai hết vẫn đang tìm cách suy nghĩ đối phó với con yêu xả kia nhưng vì thời gian quá gấp tiểu tuyết lại không thể chịu đựng được lâu nên đành lao mình lên đánh trước rồi tính sau duy thấy kha đã lao lên thì cũng không ngần ngại giúp kiếm sông tới Kha vì không có pháp khí gì sắc bén để có thể đâm xuyên qua lớp vảy cứng của con ác xà nên chỉ có thể lao tới dùng tay không mà trực tiếp đối phó với cái đầu của con đại xà Còn phần duy Anh tay cầm kiếm, chân đạp lên mặt đất liên tục lăng không vung kiếm mà đâm, mà chém vào thân con đại xà Tiểu thuyết thấy được tương trợ thì cũng gia tăng lực đạo sau đó cô cảm thấy làm như thế thì không ăn thua Con đại xà cũng bị Kha và Duy quấy dày nên không thể làm gì khác là phân tâm đối phó cũng vì vậy mà tiểu tiết cảm nhận được sức ép đã giảm đi phần nào mắt thấy phần cổ đã được nới lỏng cô liền há miệng cúi đầu cắn đến phập vào thân con đại xà độ sắc bén từ những chiếc răng của chú xuân lâm thì không phải bàn cãi cộng thêm lực đạo khủng khiếp từ đôi hàm mạnh mẽ đưa những chiếc răng đâm sâu xuyên qua cả lớp vảy dây cộp của thân rắn đồng thời ngay lúc này duy cũng chém xuống tạo thành một vết thương lớn máu từ đó liên tục phun trào bắn ra khắp nơi bốc mùi tanh tưởi con đại xà bị hai đòn đau rít lên một tiếng đau đớn toàn rụt cái cổ mà há miệng đớp lấy duy và tiểu tuyết nhưng kha đâu có dễ dàng để nó thực hiện kế hoạch Khả nhanh tay lấy từ thắt lưng ra một gói bột gì màu trắng vàng rồi nhắm thẳng phía đầu con mắng xà mà ném tới hả đồ nghiệt xúc ta cho người nếm thử bột lưu huỳnh là như thế nào con này xà bị ném bột lưu huỳnh vào mắt khiến nó càng đau đớn mà rít gào những tiếng rít của nó thậm chí làm cho những tán lá cây cũng phải khẽ rung kha thấy vậy thì nở một nụ cười khoái chí. chưa hết đâu nhận lấy này Nói xong, khai lập tức ném ra một lá bùa màu vàng, tay kết ấn, miệng niệm, thái thượng, tam thành, la hồn siêu độ, thiên tĩnh uy minh, địa hòa thần minh, cấp cấp như luật lệnh. Sau câu chú, tầm địa hỏa phù lập tức bốc cháy, kết hợp với bột lưu huỳnh mà khai đã ném ra lúc nãy liền khiến cho đầu con nát già lập tức bị chìm trong ngọn lửa. Nó đau đớn, gào thét. Tiểu tuyết thấy vậy, cơ hội thoát thân đã tới, liền vận sức bò ra, thuận lợi thoát vây. Nói về địa hỏa phù là một loại bùa, dùng để triệu hồi ra một ngọn lửa. Loại phù này chuyên để đối phó với cương thi hoặc là yêu tộc. Nói một cách dễ hiểu là tất cả những tà vật có thực thể đều bị uy lực từ ngọn lửa này thiêu đốt, mà năng lượng để cung cấp cho ngọn lửa lại chính là máu huyết của các tà vật. Vì thế, một khi tà vật đã dính phải ngọn lửa kia thì sẽ thiêu đốt đến khô kiệt máu huyết mà chết. Ba người chứng kiến con này xà to lớn hiện tại đã trở thành một ngọn đuốc sống. Nó vẫn không ngừng dãy ruộng, thậm chí còn ngâm mình xuống mặt nước cố giật tắt ngọn lửa. Nhưng kỳ lạ thay. Cho dù toàn bộ thân thể nó đã chìm dưới nước nhưng ngọn lửa vẫn không ngừng bùng cháy. Cứ thế con đại xà gào thét vùng vẫy cho đến khi cơ thể nó nằm bất động, toàn bộ cơ thể to lớn đáng sợ ban nãy đã biến thành một khối than đen thui. Khi ba người khẳng định là nó đã chết thì hít thở dài, buông xuống sự đè nén mà ngồi xuống miệng thở hồng hộc. Uầy. bà nãy suýt chút nữa thì bị con yêu xà kia bóp nát thành lọ cao hổ rồi Hơi, mệt chết ta mất kha nghe tiểu tuyết than thở thì lướt nhìn đáp bê giọng trách mắng muội đó đến bao giờ thì muội mới chịu nghe lời ta hả chẳng phải lúc nào ta cũng dần là đừng khinh xuất còn gì hôm nay may mà không chết nhưng sau này lỡ như còn nhiều hơn một con đại xà thì có phải muội đã bỏ mạng rồi không tiểu tuyết bị sư huynh trách mắng thì cười cười gãi đầu đáp muội biết rồi biết rồi mà thôi thôi mà đại sư huynh <cười> cô lại dở ra cái chiêu là con gái thật tuyệt của mình khiến ca cho dù muốn mắng thêm cũng chẳng còn tâm trạng để mà mắng nữa cuối cùng chỉ đành thở dài phùi tay áo mà bỏ đi sau khi rời đi được một đoạn ba người đã tới được một tán rừng âm u hiện ra trước mắt ba người là một tòa kiến trúc đồ sộ nhưng dường như đã bị bỏ hoang từ rất lâu toàn bộ kiến trúc hiện đại rêu mốc bao phủ rồi những lối đi vào bên trong cũng bị những bụi cây um tùm che khuất kha thấy tòa kiến trúc có vẻ được xây theo phong cách không giống của người trăm mà anh đã từng thấy mới lên tiếng hỏi duy Này, Huynh có biết đây là cái gì không? Nhìn qua chắc nó cũng đã bị bỏ hoang từ khá lâu rồi đấy Duy mắt vẫn đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những tòa kiến trúc cổ này Nghe thấy thế thì vội đáp Tôi cũng chưa từng thấy qua kiểu kiến trúc cổ này Nhưng tôi đã từng nghe sư phụ kể về nơi này Ở đây vốn là ngôi đền đầu tiên mà người dân Champa dựng lên Để thờ nước thần Naga Nhưng vì sau này nước thần rời đi Không còn sống trong khu rừng này nữa Cũng tại vì sự nguy hiểm của nơi này Nên hàng ngày không ai dám vào đây qua năm tháng thì trở thành bộ dáng như hai người nhìn thấy vậy từ đây đến nơi ở của cặp bạch tượng còn bao xa nữa tiểu tuyết lên tiếng hỏi qua ngôi đền này đi thêm tầm hai dặm nữa là đến ở đó có một khu đầm nước khá lớn đến đó hai người phải tuyệt đối cẩn thận bởi vì mặt đất ở đó đa số là bùn nhão thậm chí là bùn lầy nữa bùn lầy là thứ gì chứ đáp lại câu hỏi của tiểu tuyết thì duy tỏ vẻ căng thẳng đáp là một nơi có thể chôn vùi mọi thứ ở phía trên đó. nếu như cô vô tình đi lên đó thì sẽ lập tức bị chìm xuống cứ thế cứ thế chìm xuống cho đến khi nó nút chừng toàn bộ cơ thể cô xuống lòng đất Ui, như vậy thì thực sự là rất bẩn đó ta ghét buồn bẩn loại hồ vốn bản tính rất ghét buồn đầy tuy nó có kinh lực rất lớn nhưng đối với buồn đầy thì sức lực càng lớn lại chỉ càng làm nó bị chìm xuống nhanh hơn mà thôi tiêu tuyết biết là như thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác mà vẫn phải tiếp tục lên đường đi một hồi ba người thuận lợi vượt qua ngôi đền mà không gặp bất cứ trở ngại gì họ đi thêm một đoạn thì trời cũng đã tối Ba người cũng chỉ đành tìm một cái cây lớn nhất rồi trèo lên đó mà nghỉ qua đêm. Duy thì vì không muốn làm ngọn đèn nên đã cố tình tìm một nhánh cây khuất một tí rồi bắt đầu chợp mắt sau một ngày trải qua ba nguy hiểm. Kha và Tiểu Tuyết thì vốn đã sống ở trong núi từ nhỏ, không biết bao nhiêu lần cùng nhau ngắm những chùm sao trên trời. Chỉ là khá lâu hai người không cùng nhau ngắm sao nên trước khung cảnh trước mặt không thể kiềm chế được mà cao hứng. Tiểu Tiết và Kha ngồi bên nhau, mắt thì vẫn ngước lên nhìn theo tròm sao bắt đầu. Bên dưới là những tiếng sột soạt, cũng chẳng biết là cổ loài thú nào đang đi ăn đêm tạo ra nữa. Không khí xe lạnh, hai người cứ thích ngồi bên nhau, chẳng ai nói câu gì. Tuy không nói nhưng họ thừa biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì, bởi nhẽ họ là hai con người đã quá hiểu nhau, có thể dễ dàng biết được đối phương đang nghĩ gì, nên vốn không cần nói ra. Sáng hôm sau... Khi mặt trời vừa lộ ra những tia sáng đầu tiên qua kệ lá thì ba người đã lại lên đường. Vì họ đã tốn quá nhiều thời gian cho con yêu xà và đám nhận độc kia nên không muốn chậm trễ thêm nữa. Rất nhanh khi mặt trời chưa lên đến đỉnh đầu thì ba người đã đến nơi được cho là nơi ở của cặp bạch tượng. Nhưng khi đến nơi đập vào mắt ba người là một khung cảnh điêu tàn, mọi thứ từ cây cối thậm chí là đến bồn lầy cũng đã bị phá nát. Duy hốt hoảng chạy lại gần, Mắt đào với bên trái rồi lại đào sang bên phải như giò xét. Khai vừa nhìn đã liền biết bọn họ đã tới chậm một bước rồi. Đoạn lên tiếng gọi Duy. Duy vừa trở lại bộ dạng vô cùng lo no lắng. Tất cả mọi thứ quanh đây đều bị phá nát. Dường như đã xảy ra một cuộc hỗn chiến vậy. Hai người mau tản ra, tìm xem càng bạch tượng đang ở đâu. Khai nghe Duy nói thì nhẹ giọng đáp. Không cần tìm đâu. Chúng ta đã đến muộn một bước rồi. Duy ngơ ngác. Như chưa muốn hiểu Khai đang nói gì nên lắp bắp hỏi lại. Huynh vừa nói gì? Ý Huynh là... Kha gật đầu quyết đoán như để khẳng định suy đoán của mình. Đúng vậy. Có lẽ cả bài tường đã bị bọn hắc hổ bắt đi rồi. Cái gì? Nếu thế thì bây giờ phải làm sao? Tiểu tiết nghe Duy hỏi như vậy gào lên tỏ vẻ tức giận. Nhưng cô không tức giận vì sự bối rối của Duy mà cô tức vì đám ngoại bang kia đã dám xem linh thú như là một món đồ muốn bắt đi là bắt sau. Cô to giọng như quát, lập tức đuổi theo. Nhìn qua đám hỗn độn này, dám chắc bọn chúng chưa thể đi xa được đâu. Hiện tại đuổi theo vẫn còn kịp. Kha gật đầu, cũng chỉ là như vậy thôi. Trước hết cứ tìm, bọn chúng đã, rồi tính tiếp. Lúc này trong một hẻm núi, một đoàn người ăn mặc như y phục của đạo sĩ và cả quân lính đang di chuyển chậm rãi. Đoàn người nhìn qua cũng không dưới trăm người, cứ nối đuôi nhau đi trong hẻm núi. Nhìn không khác gì một con rắn lớn đang bò chậm chạp. Điều khiến đoàn người trở nên đặc biệt là ở chính giữa có kéo theo một cỗ xe lớn. Bên trên xe là một chiếc lồng to phải bằng một ngôi nhà nhỏ. Chiếc xe lớn đến mức phải cần đến hơn 20 con ngựa mới có thể khiến nó di chuyển được. Một tên mặc y đạo giơ cái hàm răng hô nhô đến ngang mũi nhè răng cười nói với một cái giọng lờ lỡ. <cười> Chúc mừng sư thúc. Lần này thuận lời bắt được cặp bạch tường đều là do một tay sư thúc bầy kế cả. <cười> Người kia xem ra cũng là một đạo gia tuổi độ cũng ngoài 50. Trên tay cầm một chiếc quạt vẫn đang phe phẩy. Nghe tên răng hô nói thì mới nhếch mép cười. Chỉ là một đôi linh thú không đáng nhắc tới. Hơn nữa, giới huyện môn đất này chưa nhúng tay vào, nên mới thuận lợi như vậy. <cười> sự thúc cứ phải lo chuyện không đâu. Bọn Phương Nam này thì có được bao nhiêu đứa lợi hại chứ Có khi bọn chúng vừa nghe đến danh phái hắc hồ chúng ta thì đã chạy mất dép rồi. Tên sự thúc tên diệt tiêu kia mới nghe đến đây thì đã liếc mắt nhìn trên răng hồ, nói với giọng trầm đục. Người đừng tựa cho mình là con thú săn mà khinh thường đám thú nhỏ bé. Những là thú nhỏ bé nếu bị dồn vào đường cùng, chúng sẽ sẵn sàng quay lại hút chết người bất cứ lúc nào đấy. tên giang hô vốn định lợi dụng thời cơ vỗ mông ngựa nhưng nghe diệp tử nói như vậy thì liền biết bản thân đã lỡ lời cho nên đành câm miệng mà thúc ngựa đi tiếp khi tên giang hô vừa đi ra từ phía sau của diệp tiêu lại vang lên một giọng nói diệp tiêu vừa nghe qua giọng nói liền nhận ra người đến công ai khác chính là sư đệ thanh phong thanh phong chính là tiên thanh niên trẻ tuổi đã vây đánh ba người kha trong hang động lúc họ cứu duy thanh phong cưỡi ngựa đi từ phía sau tới miệng nói sô hình phía sau không có truy binh để đã kiểm tra kỹ rồi diệp tiêu khẽ gật đầu đáp Ờ, hiện tại vẫn chưa có truy binh nhưng không hẳn là sẽ không có vẫn phải phiên đệ tập hậu trên đường rút nhớ để lại một số tài mắt, nếu phát hiện nhất định phải cấp báo sư huynh yên tâm đệ đã bố trí hết rồi nếu thực sự có truy binh thì chúng ta sẽ răng lưới bắt hết cả đám <cười> tốt tốt có thành phòng đệ bọc hậu thì ta không có gì phải lo rồi mà sư huynh phụng đệ sư huynh hẹn gặp chúng ta ở đâu chỉ cần hai quân hợp nhất thì chúng ta không cần phải lo lắng gì nhiều phụng đệ à đệ giáo ước hẹn là chúng ta gặp nhau ở sông lạc thủy Nếu với tốc độ hiện tại thì chỉ cần bảy ngày nữa là ba giêu huynh để chúng ta sẽ tương phùng. <cười> Nếu đến lúc đó bọn đại Việt cho dù có đến thì chúng ta cũng sẽ cho chúng biết như thế nào mới là đạo gia chính tầng. Nói rất câu hai người đều nở một nụ cười khoái trá. Bên này ba người Kha và Tiểu Tuyết cùng với Duy đã tìm mua được ba con ngựa mà dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo. Qua nhiều lần hỏi thăm người dân qua đường họ được biết cách đó hai ngày qua thật. Có một đoàn người ngựa rất đông đã đi qua đây và dường như họ đang đi về hướng Bắc. ba người dự đoán nếu phi ngựa đuổi theo thì chỉ cần từ 2 đến 3 ngày là đuổi kịp nhưng họ nào có biết tất cả những hành động của họ đều đã bị tai mắt của ban hắc hồ nắm được qua tai mắt báo lại tên thanh phong nọ cũng đã phần nào đoán ra được ba người không ai khác chính là những người đã khiến hắn bị thương nặng gần một năm trước hơn nữa tên thanh phong kia vẫn còn nhớ rất rõ hình hài của tiểu tuyết biết cô là một linh thú quý hiếm nên lần này hắn quyết tâm tóm gọn cô đem về để thuần hóa làm thú cưỡi cho hà cơn giận ba ngày sau quả đúng như dự tính cả ba đã đuổi kịp đoàn người ngựa hiện tại họ mới chỉ dám theo dõi đoàn người chứ chưa trực tiếp hành động ba người sợ dĩ như vậy là muốn đợi viện binh từ thu bà bà đến lúc đó mới ra tay hành động tiểu tuyết mắt nhìn cặp bạch tượng ngày đêm bị bọn bắc phương hành hạ đánh đập thì lửa trong lòng đã sớm dâng trào chỉ hận là chưa thể phát tác lúc này cô chỉ muốn xông ra cho đám người khốn kiếp kia một bài học ừ, đúng là lũ khốn mà đợi đấy ta nhất định sẽ xé xác các ngươi ra làm trăm mảnh khi kha nghe cô nói như vậy sợ cô không giữ được bình tĩnh mà làm liều định mở miệng can ngăn nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe từ phía sau vang lên một giọng cười lớn lập tức kế theo đó là vô vàn những ánh đuốc đã vây họ lại thành một vòng tròn ba người hoàng hốt đứng bật dậy bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu thấy vậy thanh phong từ phía sau mới cười lớn và bước tới nói <cười> các ngươi còn định xem đến bao giờ sao không xông vào mà chém giết đi chứ <cười> kha vừa nhìn liền nhận ra người đang nói chính là tên đã vây đánh mình trong hang động thì mới đáp là là ngươi Tiểu tiết thấy bộ khoa có quen biết với người kia thì nhỏ giọng nói Xôi, bạn Huynh à? Sao mọi chưa từng gặp vậy? Bạn cái gì? Mọi đã từng tát rách ngực hắn đó Cái tên mà ngày trước chúng ta đánh nhau trong hang động đó Tiểu Tết nghe vậy thì mới đưa mắt nhìn lại cố lục lọi trong ký ức hình ảnh về người trước mặt Đoạn cô như nhớ ra điều gì À lên một tiếng, tay chỉ về hướng thanh phong mà lớn tiếng À ra là ngươi Cái tên ra vẻ thư sinh đó sao à, Này, vết thương lần trước đã lành lại chưa vậy Hôm nay lại muốn bồn côn hương tát cho một phát nữa đúng không? Thành phòng nghe tiểu tuyết chọc tức như vậy thì không thể giữ được bình tĩnh. Hắn dù gì cũng là một trong ba cường giả của phái hắc hổ vậy mà trước mặt đám sư đệ lại bị một cô nương trêu gạo, khiến hắn sôi máu mà hạ lệnh. Giết chúng tôi ta! Nhớ bắt sống cô gái kia! Còn lại cứ thẳng tay! Đám người tay vốn đã lâm năm pháp khí đến khi nghe được hiệu lệnh thì lập tức hét vang rồi lao lên loạn công. Ba người trước sự đề ép của số lượng liên tục bị đẩy lui về phía vách núi tiểu tuyết bây giờ mới hóa ra chân thân ngoài người lao vào đám hắc hổ mà ra sức vồ ngoạm bọn hắc hổ dù gì vẫn là thân xác phàm tục hơn nữa số lượng lại rất đông nên làm sao có thể né tránh kịp tên này có thể tránh né được nhưng tên phía sau thì đâu được may mắn như thế cứ vậy trực tiếp lĩnh chọn cú tát cực mạnh của tiểu tuyết mà văng xa đến mấy thước rồi chết tốt duy và kha cũng không dành tay bám theo phía sau bạc hậu tránh để đám kia tấn công tiểu tuyết từ phía sau vì nhờ có thanh kiếm nên duy còn thoải mái một tí nhưng kha thì chỉ có thể chật vật dùng tay không chiến đấu ba người có thể giữ vững đội hình dần dần tránh xa khỏi vách đá treo leo tuy nhiên vẫn bị bọn hắc hổ bao vây trùng trùng. sau một hồi đám người bị tử thương vô số thì bọn chúng dần lấy lại đội hình tránh xa tầm tấn công của tiểu tuyết mà bắt đầu hợp sức bài trận pháp đối phó dưới sự chỉ huy của thanh phong đám người liền sắp xếp thành một vòng tròn chia làm hai vòng trong và ngoài sau đó mỗi người đều lấy ra pháp khí bản mệnh Có người dùng phất trần, có người dùng kiếm, có người lại dùng một đôi chùy thủ nặng nề, tùy những pháp khí khác nhau, nhưng họ lại cùng một thủ đoạn. Chúng cắm pháp khí xuống mặt đất, hai tay kết ấn, ngón cái ngón áp út và ngón út trộm vào lòng bàn tay, tạo ra một kiếm chỉ, sau đó lượng kiếm chỉ của hai tay vào với nhau. Rồi vận pháp, chỉ thấy những pháp khí của chúng bắt đầu tòa lên linh lực rồi đan chéo với nhau tạo thành một hình thái cực song ngư đồ. Thanh phong mắt thấy trận pháp đã thành, thì hướng ba người ở tâm trận cởi lớn. Ha ha ha! Để ta cho ba người biết kiến thức thế nào là ngu hít trận. Không để ba người kịp trả lời, hắn đã ra lệnh cho đám đồ đệ hành trận ngũ trận. Đạo thứ nhất, hòa diệm sơn hiện. Lập tức từ pháp trận vô số ngọn lửa từ tứ phương tam hướng nhắm ba người mà thổi tới. Mặc dù ngọn lửa vẫn chưa tới nơi, nhưng ba người đã phần nào cảm nhận được sức nóng khủng khiếp đang ngập tới. Kha vội hướng tiểu tiết mà hét lớn: Sư muội quay về. Tiểu tiết cũng hiểu ý lập tức biến hóa trở về hình hài là một cô nương xinh đẹp. Cô cũng hiểu với thân thể to lớn của một con hổ thì chắc chắn tổn thương về gánh chịu sẽ càng nhiều, nên mới quay lại nhân hình. Mà trở về bên hai người, Duy lúc đó cũng hiểu ý mà kết hoa sen trận, ý đồ tạo ra kết giới, thủ hộ ở bên ngoài. Lập tức ba bọc ba người là một bông hoa sen màu hồng nhạt. Tiểu Tuyết vì trước giờ đã quen với việc nhìn bông sen của Duy ở bên ngoài, nên hiện tại đứng bên trong lại khiến cô có một cảm giác vô cùng thích thú. những cánh sen màu hồng nhìn qua thập phần sinh động giống hệt như một đóa hoa sen thật vậy không những thế đứng bên trong cô còn cảm thấy sự tươi mát thậm chí còn thoang thoảng người thấy hương thơm của hoa sen đang ngào ngạt tỏa ra này đừng chỉ biết đứng nhìn như thế chứ Màu giả pháp hỗ trợ ta xem nào Kha và Tiểu Tuyết vốn đang ngơ ngác tận hưởng cái hương thơm ngào ngạt của đóa sen nghe duy nói thì hoàng hồn vội đưa tay ra trợ trận hai người cũng đã từng nghe duy nói sơ qua về loại trận pháp này nên cũng biết mình đang làm gì Hồng sen trận này thực chất là môn pháp thuật chủ yếu để phòng thủ, tất nhiên cũng có một số biện pháp để tấn công. Nhưng với tu vi của Duy thì vẫn chưa thể thi triển được. Pháp trận mạnh yếu sẽ tùy theo hoàn toàn vào pháp lực của người thi triển. Ban đầu là một búp sen sau đó là sen bốn cánh, năm cánh, và cuối cùng đến cực đại là 12 cánh. Khi tu luyện đã đến cánh thứ 9 thì có thể thi triển biến hóa thêm một số biện pháp tấn công rất lợi hại tùy theo tưởng tượng của người thi pháp. ví như hoa sen sẽ tỏa ra một mùi hương mang theo hơi độc hoặc là có thể tủa ra những sợi dây tấn công kẻ địch thành phong mắt thấy ba người cùng nhau thủ hộ tăng cường sức phòng ngự của bông hoa sen thì nở một nụ cười nhạt để xem ba người bám trụ được bao nhiêu lâu cả người quá xem thường hú ít trận của ta rồi thành phong phi thường tin chắc và sự cưng đại của pháp trận hoàn toàn có thể vây chết ba người kha hắn biết uy lực của pháp trận này mạnh mẽ đến cỡ nào pháp trận sở dĩ gọi là ngu ít trận bởi vì trận sau khi được hình thành sẽ chia ra làm năm loại nguyên tố luân phiên tấn công năm nguyên tố theo thứ tự là hòa phong thủy kim và cuối cùng là thổ hiện tại ngọn lửa mà ba người đang phải gầm mình chống đỡ mới chỉ ý thứ nhất hòa ý của pháp trận bên này ba người bắt đầu cảm nhận được sự cường đại của pháp trận này tiểu tiết căm phẫn lên tiếng khốn nạn mà nóng chết bồn cô nương rồi Các người có giỏi thì la vào đây xem ai hơn ai cứ ở đó mà vận trận thì thật là nhục nhã đó Ha, ha, ha. Các ngươi định dùng chiêu khích tướng với ta sao ha, ha, ha. Nhưng ta thích đứng đây Đứng đây thì mới có thể nhìn thấy rõ Được thống khổ của bọn thấp hèn các ngươi ha, ha, ha, ha. Lúc này pháp trận đã bắt đầu chuyển đổi qua ý thứ hai Ý thứ hai là sự trùng kích của phong. Nhưng sự huyền nào của pháp trận này Không chỉ có thế Tuy đã chuyển qua ý thứ hai Nhưng ý thứ nhất vẫn không hề biến mất Nói cho dễ hiểu là ngọn lửa của đợt tấn công đầu tiên Không hề biến mất mà thậm chí ngọn lửa Lại được những ngọn gió thổi tới Giúp chúng lại một lần nữa được thổi bùng lên Duy thấy vậy thì mới lo lắng nhìn hai người nói Nguy rồi, dường như những ý trận này có thể kết hợp với nhau để tăng cường thế công Ngoài lửa hiện tại đã to lớn hơn lúc nãy rất nhiều rồi Nếu cứ thế thì bỏ mạng ở đây là điều chắc chắn Tất cả những điều Duy nói Kha đều thấy rõ Anh đang có suy tính riêng trong đầu Kha thực chất đã tìm ra cách để thoát Nguy Nhưng anh không dám chắc là có thể thi triển được Bởi vì thứ anh nghĩ tới chính là chiêu thứ 8 trong pháp thuật thập nhị hòa là song long hòa Nhưng Kha chưa từng thử qua trước đây Kha đã từng luyện tập đến đạo thứ bảy trong tập nhị hỏa tuy vậy với tình hình trước mắt thì có lẽ chỉ còn cách đó mới có thể chế ngự được ngọn lửa kia Kha bắt đầu thi pháp những ngón tay liên tục thay đổi kết ấn thoáng chốc đã hoàn thành hơn 10 ấn pháp trên chán Kha bắt đầu chảy ra những giọt mồ hôi mặn chát chỉ một mình anh hiểu rõ sự hao tổn của pháp lực để có thể thi triển được pháp thuật trên Kha biết chắc sau khi thi triển pháp thuật này thì bản thân anh sẽ cạn kiệt pháp lực thậm chí còn có thể bị ngất đi nhưng Kha không quan tâm bởi vì với tình hình trước mắt anh biết nếu không có người phải hy sinh thì cả ba người sẽ cùng chết đoạn như cảm nhận pháp thuật của mình đã hình thành kha đưa mắt nhìn qua tiểu tuyết tiểu tuyết thấy kha nhìn mình với ánh mắt khó hiểu định nói gì thì nghe kha nói khi ta ra hiệu hai người lập tức ngừng thủ hộ pháp trận khi trận pháp của bọn chúng bị phá thì tiểu tuyết phải hóa chân thân sau đó đưa duy chạy đi tiểu tuyết định cắt ngang cô muốn hỏi vậy còn huynh thì sao thì đã bị kha ngắt lời miệng nở lên một nụ cười gượng có phần mệt mỏi nói lúc đó ta sẽ phi thân lên lưng muội cùng chạy chứ sao muội phải chạy sao cho thật êm đấy ta không muốn bị hất rơi xuống đất đâu tiểu tuyết nhìn nụ cười của kha thì có phần nghi hoặc kha thấy vậy liền biết sư muội đang nghĩ gì mới cười từ từ đưa hai ngón tay trỏ và chán tiểu tuyết một cái cái gõ chán này thực chất thay cho câu hãy tin ta của kha tiểu tuyết bị sư huynh ngõ nhảy lên chán thì ngơ ngác nhưng cô cảm nhận được một sự ấm áp đến kỳ lạ sâu trong cô luôn tin tưởng vào sư huynh của mình hai người còn định nhìn nhau một lát nữa nhưng mắt thấy ngọn lửa khủng khiếp kia đã đến gần thì kha mới quay lại ánh mắt lập tức thay đổi thành một ánh nhìn lạnh lùng lạnh khốc đâu đó còn ẩn hiện một tia sát khí kha hét lên khai kha trận duy và tiểu tuyết lập tức làm theo quyết định mà ngưng thi pháp tiểu tuyết xoay người hóa tình yêu hổ duy tay cầm kiếm cũng bám sát phía sau chỉ thấy bây giờ trên hai tay kha là hai ngọn lửa màu đen tuyền ngọn lửa màu đen dần dần được kha nắm lấy ném về phía ngọn lửa của pháp trận ngọn lửa màu đen sau khi rời khỏi tay kha Nhắm hướng ngọn lửa đỏ giờ kia mà lao tới. Thành Phong đứng bên ngoài chứng kiến tất cả. Ban đầu thấy ngọn lửa kỳ bí của Kha thì hết sức khiếp sợ. Hắn rõ ràng thấy đó là một ngọn lửa, nhưng ngọn lửa ấy lại có màu đen như than vậy. Từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy qua thứ lửa nào có màu tương tự. Hắn khiếp sợ, cho đến khi hắn nhìn thấy hai ngọn lửa đen kia không lớn thêm nữa, mà chỉ nhỏ như hai bàn tay thì khinh tường nói Hơ <cười> người định chống trả bằng hai ngọn nến đó sao? Vậy thì đi chết đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 8 của tác phẩm truyện dị tộc của tác giả Huỳnh Duy. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.